xảy ra chuyện gì? Hai mắt Phương Thiên Thương nheo lại, cảm thấy được việc chẳng lành, lập tức hỏi. Vệ Khiếp xem qua cảm thấy ngạc nhiên. Thư gia bố trí mai phục tại Song Tử Hạp, phó tướng của Tam Đệ vụng về chui vào giữa khe sâu. Hôm nay bị nhốt, đặc biệt về cầu viện, ngữ khí Phương Trúc có vẻ trầm trọng, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Phương Thiên Thương cười nhạt, một tên phó tướng Chết thì cũng thôi, chỉ cần Tam Đệ không sao, coi như không có chuyện gì lớn. Cho bọn chúng chống đối một lúc, ta lập tức sẽ lĩnh quân tới, quét sạch hạm đội của thư gia. Phương Trúc chậm rãi lắc đầu, ta không yên tâm chính là Tam Đệ, Tam Đệ vô cùng yêu quý Ứng Tường Hào. Hôm nay bảo thuyền Ứng Tường Hào bị bao vây trong khe sâu, hắn tất nhiên xuất thủ để bảo vệ Tam Đệ công kích mãnh liệt nhưng phòng thủ yếu kém ngêng ngang để lộ sơ hở, ta lo rằng sẽ bị địch nhân áp chế. Dáng vẻ tươi cười của Phương Thiên Thương bỗng nhiên rùng lại, lập tức đứng dậy, kêu lớn: "Vậy còn chờ gì nữa? Mau phát binh tới Song Tử Hà, giải cứu Tam Đệ, nhất định là phải đi, bất quá không nên để chúng ta đi một mình." Hai mắt Phương Trúc hít lại, chợt lóe lên một đạo quang mang, nhìn về phía nói: "Chuyến này tiến quân tới Song Tử Hà, đi qua vệ gia đảo, vệ khiếp ngươi hãy viết một phong thư, cầu viện vệ gia chủ, tam đệ của ta là bởi vì các ngươi mà bị bao vây, vệ gia các ngươi cũng có hạng đội trong tay. Hai nhà chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết Sở Vân như giết cẩu. Việc này, trên trán vệ khiếp mồ hôi chảy ròng ròng. Đâu phải hắn không biết dự định của Phương Trúc. Song tử hạp là hiểm địa nổi danh. Quân thư gia của Sở Vân cũng là quân tinh nhuệ, phương chúc chính là áp chế hàm đội vệ gia lót đường. Thứ nhất có thể giải cứu Phương Toái không? Thứ hai có thể diệt trừ Sở Vân, thứ ba có thể làm suy yếu quân lực vệ gia đảo. Tiếp đến dự định thôn tính vệ gia đảo. Độc kế khá lắm, một hòn đá bắn hạ ba con chim. Kế hay, tính toán thật chu toàn. Trong lòng vệ khiếp phẫn nộ, song quyền nắm chặt, chống lại thư gia đảo chính là khi trước đã kết minh, hiệp ước đã định ra, lẽ nào vệ gia muốn quịt nợ sao? Sắc mặt Phương Trúc chìm xuống, trong đầu hắn nghĩ, Sở Vân cũng không quá lo ngại, nhiều nhất cũng chỉ khiến Tam Đệ Phương Toái không gặp chút phiền phức mà thôi. Chính hắn muốn nhân cơ hội tốt, lấy uy phong cuồn cuộn, yết bước vệ gia đảo đi vào khuôn khổ, dường như không từ chính mình làm theo đại nghĩa, đồng thời phát binh tới song tử hạ cũng không ngại diệt trừ vệ gia đảo đã lũy bại, biết hay không biết. Phương Thiên Thương thẳng tay, tay trái cầm yêu binh đặt ở thắt lưng vệ khiếp. Vệ khiếp khuất nhục, gật đầu đồng ý. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đã tới. Sở Vân đứng trên đỉnh núi song tử hà, từ trên cao nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy trên mặt biển bằng phẳng, cột buồm mọc lên thành từng khóm. Ngay sau đó, một hạm đội khổng lồ hiện ra trước mắt Thanh trúc hào, mãnh nha hào của phương gia. Đôi mắt Sở Vân ngưng động lại, dễ dàng nhìn thấy hai bảo thuyền ở giữa, một chiếc màu xanh đen đầy vẻ giận dữ, tràn đầy sức sống, vững chắc như núi, một chiếc màu đen xen lẫn màu trắng, đầu thuyền như ngà voi, sắc bén uy mãnh. Chiến hạm cũng là một loại yêu binh, chỉ là bởi rất khó nâng cao cấp tu vi, phần lớn chiến hạm tại Tinh Châu đều cấp số tiểu yêu. Chiến hạm cấp số đại yêu thông thường chính là tàu chỉ huy, là nòng cốt của hạm đội. Chiến hạm cấp số linh yêu vô cùng hiếm, chỉ có quần đảo có thế lực lớn mới có thể nắm giữ vài chiếc. Thanh trúc hào, mãnh nha hào chính là bảo thuyền cấp số đại yêu, cũng chính là biểu tượng sức mạnh của phương gia, nhờ nó mà coi khinh người khác. Trong trí nhớ của Sở Vân, chúng đã mang về ánh sáng hào quang trong nhiều trận chiến và ngang sức với ưng tường hào. Di, hạm đội vệ gia cũng cũng tới. Sở Vân sừng sốt, trông thấy giữa hạm đội tinh kỳ bay phấp phới, mọc lên như rừng, trong đó cũng có tinh kỳ của vệ gia. Bây giờ vệ gia đảo chỉ lẻn lẻn có một hạm đội, vệ gia đảo nhất định sẽ bị uy hiếp. Xem ra vẫn có cơ hội. Trong mắt Sở Vân hiện ra một đạo thần quang mơ hồ kích động, nếu như tiêu diệt được hạm đội này, không chỉ có thể giảm bớt được áp lực lớn, thậm chí còn tiến thêm một bước về kế hoạch truy tìm mật tàng tinh hải long cung. Nhan khuyết. Sở Vân bỗng nhiên thét lớn, "Có thuộc hạ, Nhan khuyết đứng ra khỏi hàng ngũ. Ngươi dẫn 500 tinh binh chuông đồng, bố trí mai phục tại cửa hẻm núi. Lúc đầu quân địch tiến vào hẻm núi, ngươi tạm thời bỏ qua, chờ tới khi ta khai sát, ngươi liền chặn đường lui của địch." Sở Vân dặn dò nói: "Thuộc Hạ Tuân mệnh, Vũ Đại Đầu, ngươi thống lĩnh 500 sĩ tốt ẩn nấp trên đỉnh núi, chuẩn bị đá vụn cùng cung tên. Đợi Lưu Tinh Tiễn của ta bắn lên bầu trời, ngươi lập tức phát tiễn cùng đất đá bắn xuống hẻm núi." "Thuộc Hạ Tuân lệnh, lão đa, ngươi thống lĩnh đại đội trấn thủ chỗ sâu nhất tại hẻm núi, đợi ta dụ bọn chúng qua đây, liền cùng nhau tập sát." Nơi đây địa thế rất hiểm yếu. Phương Trúc đứng trên bảo thuyền Thanh Trúc Hào ngưng thần nhìn về phía Song Tử Hạp, không khỏi chấn động. Địa thế Song Tử Hạp hiểm ác, đáng sợ. Nếu không Phương Toái không không bị vây hốn như vậy, hắn thực sự không muốn chiến đấu tại chỗ này. Khi nhận được quân tín, hắn lập tức thống lĩnh đại quân đi tới đây. Trên đường lại tụ họp với hạm đội thứ 3 của vệ gia tạo thành một đội quân khổng lồ hướng tới đây. Trong song tử hà, mơ hồ phát ra âm thanh, vệ gia đảo chủ, cừu địch tập kích vệ gia đảo của ngươi, bắt tộc nhân của ngươi làm tù binh đang ở ngay trước mặt ngươi. Lúc này cùng Tam đệ ta ác chiến một trận, tất nhiên rất mệt mỏi. Lúc này vệ gia đảo chủ tấn công nhất định thu được toàn thắng. Phương Trúc cười nhẹ, đứng bên cạnh nói với vệ gia đảo chủ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com Chương 205. Song Tử Hạp phục kích chiến vệ gia đạo chủ nhìn vào khe sâu một lúc, liếc vào bãi chiến trường trong cốc nhưng hắn vẫn không thấy rõ tình hình chiến cuộc. Hắn một đời là gia chủ, đâu dễ bị kích động như vậy, lẽ nào lại nghe lời xúi dục của Phương Trúc. Lúc này hắn nhẹ nhàng chống chế lại, trong lời nói có nhiều lần nhắc tới tên Phương Toái không? Phương Thiên Thưng nghe vậy bị tình nghĩa huynh đệ kích động, tức giận nói, "Đại ca, nhất định tam đệ ở bên trong đó. Còn chờ cái gì, để ta dùng mãnh nha hào làm tiên phong, đi trước vào cứu tam đệ." Phương Trúc nhìn Vệ Gia Đảo chủ thật lâu, thầm mắng một tiếng cáo ra. Suy nghĩ một chút, tiện thể nói, "Vậy Thỉnh Nhị đệ làm tiên phong, Vệ Gia Đảo chủ tiếp ứng phía sau, còn ta thống lĩnh hạm đội còn lại hậu thuẫn cho hai người các ngươi." Vệ Gia Đảo chủ vẫn muốn khước từ. Hắn thực sự không muốn hao tổn quân lực của hắn thêm nữa, chỉ là lúc này đây, Phương Trúc thái độ cương ngạnh, hắn không làm gì khác được chỉ biết gật đầu, để Hạm đội vệ gia ta kẹt ở chính giữa, Sở Ta Lâm chận khoanh tay đứng nhìn, trong lòng vệ gia chủ biết rõ ý đồ của Phương Trúc, thế nhưng thực lực của chính mình không bằng người, Sở Vân dùng một trận đại hỏa thiêu đốt hạm đội tinh nhuệ nhất của hắn, sóng sau đè sóng trước a vị gia đảo chủ vừa mất đi một cánh tay, lại mất đi đại yêu thanh đồng câu làm bạn với hắn. Dù chính hắn cũng biết phải tỉnh táo trở lại nhưng nỗi u buồn trong lòng không sao tan biến hết. Mãnh Nha Hạo, xông lên. Phương Thiên Thương vì sự an nguy của Phương Toái không, ngồi trên ghế chỉ huy đầu tàu gương mẫu sát nhập vào trong cốc. Nhị đệ đi thong thả, để tính tình nóng nảy từ trước tới nay không có để ý tới bất cứ cái gì. Đây là cẩm nang rượu kế của ta. Khi nào ngươi gặp khốn cảnh hãy mở ra mà đọc. Trước khi đi, Phương Trúc lại ngăn cản hắn đưa cho hắn một túi gấm. Đại ca thật gàn dở, quá coi thương Phương Thiên Thương ta rồi đó, rượu kế gì trong cẩm nang ta mở ra xem trước thì hơn. Vừa mới xuất phát, Phương Thiên Thương không nén được lòng liền mở túi gấm ra xem. Chỉ thấy trên thư có viết: "Nhi đệ, ta biết đệ nhất định sẽ mở ra xem." Tất Sở Vân sẽ bố trí mai phục tại Song Tử Hạp, chỉ là hắn quá ít binh, không đáng lo ngại, để dẫn phục binh xuất hiện, tiếp đến san bằng tất cả. Sau khi hội hợp cùng Tam Đệ, chém giết trở về cùng ta trước sau giáp công Hạm đội vệ gia. Bên ta nếu có thể ngầm chiếm vệ gia chủ đảo, bản đồ sẽ tăng thêm 1 phần tư. Đây chính là cơ hội tốt ông trời cho ta, hy vọng Đệ sẽ nỗ lực hết sức. Đại ca biết ta sẽ Phương Thiên Thương mủi ngồi thở dài một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ âm ngoan hiểm độc, nắm chặt song chưởng thần tình phấn chấn. Tốt, không ác không phải Trượng Phu, minh ước cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là văn vẻ mà thôi. Đại Trượng Phu hành sự phải như vậy, hoành hành không cố kỵ, trước khi hội hợp cùng Tam Đệ, phải chém đầu chó của tên Sở Vân, tiếp đến lấy tính mệnh của Vệ Gia lão đầu. Ha ha ha. Nghĩ đến điều tuyệt vời này, Phương Thiên Thương ngẩng mặt lên trời cười to, vung tay lên trời. Mãnh Nha Hào tiếp tục tăng tốc, như tiễn rời khỏi dây cung phi vào trong cốc. Vậy mà thuyền của hắn vào trong đoạn hạp cốc cũng không thấy phục binh xuất hiện. Lẽ nào đại ca đã tính toán sai? Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên Phương Thiên Thương nhìn chằm chằm vào chiến trường, Chỗ này chính là bảo thuyền ưng tường hào bị chiến hạm của Sở Vân bao vây. Hạm đội của Phương Gia Thương vong vô kể, binh sĩ còn lại không nhiều. Nhìn lên phía trên bảo thuyền, Phương Toái không dùng bàn tay trần độc đấu cùng Sở Vân bị ép vào thế hạ phong. Vì sao lại như vậy? Phương Thiên Thương vừa giận vừa sợ, lúc này liền rút ra hai thanh yêu đao, đang muốn xung phong liều chết tới cứu viện. Bỗng nhiên có tin báo bên phía đối phương có người tài ba, am hiểu đạo pháp ngụy trang, liền hét lớn một tiếng, thâm gió, Tam Đệ không lên kinh hoàng, nhị ca tới cứu ngươi đây. Kim Bích Hàm đang muốn trả lời, bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò của Sở Vân, chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Thiên Thương, lập tức quay đầu lại, thế tấn công càng thêm mãnh liệt, tản bạo, chém giết, về phía Sở Vân, đúng là tính cách của Tam Đệ Ngờ vực trong lòng Phương Thiên Thương biến mất hơn phân nửa, nhìn tới bên người Phương Toái không cũng thấy rất quen thuộc, lập tức không còn chút nghi ngờ. "Sở Vân, ta muốn cắt đầu chó của ngươi để nhắm rượu, mãnh nha hào, cùng ta xung phong liều chết." Phương Thiên Thương gào thét thúc dục đạo pháp, bỗng nhiên chiến thuyền tăng tốc. Hai ngà voi to lớn dễ dàng cắt chiến chiến thuyền chặn ngang thành hai hai đoạn. Mãnh Nha Hào xông vào giữa chiến trường, Phương Thiên Thương cầm hai thanh yêu đao trong tay, nhún người một cái, dẫn đầu xông vào chiến trường. Sở Vân xuất đao, Mông Tha Phương Toái Không chuyển sang chiến đấu cùng Phương Thiên Thương, đánh không tới 3 hiệp, nhảy khỏi bảo thuyền giả vờ bại trận trở ra. Đúng là kẻ nhát gan. Phương Toái Không nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục truy sát Sở Vân. Phương Thiên Thương sợ có điều ẩn khúc, vốn không muốn truy kích. Thế nhưng lại sợ mất tiểu đệ của mình, đành phải cắn răng đuổi theo. Mãnh Nha Hào có đạo pháp xung đột, Ứng Tường Hào có tốc độ lại càng nhanh hơn. Ngược lại Bảo Thuyền lấy từ Thiên Ca thư viện chỉ đạt cấp số tiểu yêu, đạo pháp cũng rất tầm thường, rất nhanh bị hai bảo thuyền kia đuổi kịp. Ứng Tường Hào cản lại, Mãnh Nha Hào dùng sừng đâm thẳng vào đuôi thuyền của Sở Vân. Sở Vân cảm thấy dưới chân bị chấn động mạnh, lúc này có người báo bánh lái bị phá hủy, không thể chuyển hướng. Các vị giờ đã hết đường lui, lúc này không liều chết xông lên chiến đấu, vậy còn chờ tới khi nào nữa? Sở Vân giống lớn, quay lại chém giết, tất cả mọi người cùng đều hăng hái chiến đấu. Ba chiến thuyền kẹt vào nhau đứng cùng một chỗ. Sở Vân cùng đừng quay lại phản kích, khí thế hung mãnh tới cực điểm. Trong lúc này, nhất thời chiếm thế thượng phong, Quân địch trên ưng tường hào và mãnh nha hào rơi vào thế hạ phong. Hãn Dũng của thư gia quả thực danh bất hư truyền. Phương Thiên Thương biến sắc, cảm nhận được khí thế của Sở Vân Hung mãnh tới cực điểm. Thế lực trên đảo rất tầm thường, quân tốt được thu thập phần lớn đều là tạp binh, sau đó trải qua huấn luyện trở thành chính quân. Cộng thêm kinh nghiệm nơi xa trường, mạnh sống yếu chết liền trở thành Hãn Tốt. Sau cùng Hãn Tốt được thu về, phối hợp với huấn luận đặc biệt mới hình thành tinh binh. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 206 Đại Thắng, Thượng, Nam Nhi trên thư gia đảo một khi điều động đều là hãn tốt. Không những sĩ tốt có tố chất mà bản thân sĩ tốt đều muốn vượt hơn một cấp so với hải đảo thông thường. Hơn nữa trong người đã có dòng máu hung mảnh không hề sợ chết. Cho các ngươi kêu ngạo một chút. Yết thải đều phải chết dưới tay ta. Mắt thấy binh lính tinh nhuệ của mình bại lui, Phương Thiên Thương đứng dậy thi triển đạo pháp, tiến tới phản kích. Phương Thiên Thương ngươi đã bị chúng kế. Đúng lúc này, Sở Vân cười ha ha, ngửa mặt lên trời bắn ra một lưu tinh tiễn, cầm túy tuyết đao trong tay xông lên. Đồng thời, Thư Thiên Hào dẫn quân chủ lực cũng xông vào chiến trường. Hắn cầm trong tay một thanh đại yêu đao, chính là do Du Nha đại sư chế tạo. Kim Bích Hàm lột bỏ lớp ngụy trang, lộ rõ nguyên hình, liên hợp cùng Sở Vân và Thư Thiên Hào, Phương Thiên Thương bị vây chặt ở giữa. Khi Phương Thiên Thương nghe thấy Sở Vân cười lớn vẫn còn đang nhếch mép cười, đến lúc trông thấy Thư Thiên Hào xông ra, bỗng nhiên ngừng cười, sắc mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tiếp đến Phương Toái không bỗng nhiên biến thành một người khác, khiến hắn càng thêm hoảng loạn. "Tam đệ của ta đâu? Các ngươi đã làm gì tam đệ của ta?" Phương Thiên Thương cảm thấy không ổn, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, kêu lớn: "Tam đệ của ngươi đã bị ta chém chết, đi xuống Hoàng Tuyền mà gặp hắn đi." Sở Vân thúc dục Tú Tuyết đao, ánh đao tỏa ra bốn phía, tung hoành ngang dọc. Không thể thế được. Phương Thiên Thương lập tức kêu to, cảm thấy ngột ngạt. Như vậy hắn mới biết được thực lực của Sở Vân đã có thể ngang hàng với hắn. A, chính là Lưu Tinh Tiễn, trên đỉnh núi Vũ Đại Đầu kinh hô một tiếng, lập tức làm theo kế hoạch, ra lệnh một tiếng, đá quang xuống điên cuồng, tiện bắn như mưa, trong cảnh hỗn loạn đạo pháp công kích giảm bớt đi. Vệ gia đạo chủ thống lĩnh hạm đội vệ gia, đi đến hạp cốc, hắn cảm thấy có điều chẳng lành. Hắn nhiều lần muốn quay đầu trở lại, đều bị Phương Trúc phía sau dùng thái độ cương ngạnh một mực từ chối. Đá từ trên núi nện xuống mang theo tiếng gió thổi, ù ù tốc độ càng lúc càng nhanh, đến khi đập lên trên mặt biển, uy lực có thể sánh ngang bằng đạo pháp hạ đẳng, lại có rất nhiều tiễn chi chít giống như thác đổ bắn xuống, chỉ thoáng chốc hạm đội vệ gia tổn thất nghiêm trọng. Ha, hạm đội của ta. Vệ gia đảo chủ che ngực, lúc này đau nhức hét lên một tiếng kinh hô, trông thấy rất nhiều chiến thuyền bị đập nát, sĩ tốt bị đập trúng thương vong nghiêm trọng, đầu rơi máu chảy. Hai mắt hắn trợn trừng đầy vẻ tiếc nuối, không hiểu vì sao lại xui xẻo đến vậy, bây giờ phạm phải sai lầm gì mà đi tới nơi này. Trên đầu đất đá trút xuống như mưa, hạm đội vệ gia bị đá đập trúng liền kêu gào thảm thiết, thương vong nghiêm trọng. Vệ gia đạo chủ chảy máu trong lòng, đây chính là hạm đội cuối cùng của hắn. Phía sau là hạm đội của Phương Trúc, hắn nhất định sẽ không để ta quay lại không thể làm gì khác hơn là tiến vào phía trước. Được, lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng, thư gia, phương gia, lão phu nhất định không tha cho các ngươi. Mệnh lệnh toàn bộ chiến hạm, toàn quân đột kích, tiến về phía trước. Trong mắt vệ gia đảo chủ hiện lên một đạo hàn quang, cắn răng quát khẽ. Hạm đội vệ gia mạnh mẽ vượt qua băng thạch vụ tiễn, nhanh như bay tiến về phía trước. Toàn bộ hạm đội tổn thất nghiêm trọng tất cả các chiến đũ bị thương, thậm chí có một số bộ phận nhỏ bị đá đập nát hoặc bị nhấn chìm vào trong đáy biển. Ầm ầm ầm, ánh đao ngang dọc, đao khí tản ra bốn phía. Yêu binh không ngừng tấn công, thuốc nổ vang như sấm, ầm ầm làm chấn động mạng nhĩ mọi người. Thực lực của Phương Thiên Thương so với Phương Toái không cao hơn một bậc. Hắn có ba đại yêu đao, đều cùng một kiểu dáng, đao vừa mỏng vừa dài. Sở trường tấn công không tốt về phòng thủ. Phương Thiên thương tay phải cầm một thanh đả yêu đao, thân đao đen kịt không có chút phản quang, khi thúc dục phát ra âm khí, âm thanh giống như quỷ khóc, tên là Quỷ Thiết. Tay trái cầm một thanh đỏ như máu, tản ra mùi máu nồng nặc, tên là Ma Huyết. Còn lại một thanh đao hắn ngậm trong miệng, thân đao rất đẹp gần như trong suốt, xoay người đâm ngang, ngẩng đầu đâm dọc. Dao phong không một tiếng động, tĩnh mịch im ắng nhưng chứa sát khí tuyệt thế. Ba yêu đao của Phương Thiên Thương nhất tề vùng vẫy, toàn thân quay tròn, một mình chiến đấu cùng ba người Sở Vân, Thư Thiên Hào và Kim Bích Hàm, chiến đấu tới gần 50 hiệp, rốt cục hắn chống đỡ không nổi. Yêu nguyên cùng với thể lực tiêu hao quá nhiều. Không được, như thế này e là lành ít dữ nhiều. Biểu tình hắn hung lệ, nhãn thần âm ngoan, Thế nhưng trong lòng càng lúc càng trấn tĩnh, một người là Sở Vân đã có trình độ gần như tương đương với hắn, còn có một người là Kim Bích Hàm, khống chế yêu thú tuyệt phẩm Kim Ngọc Tiên Điệp, đứng bên cạnh phối hợp tác chiến. Mấu chốt chính thư gia đạo chủ thư Thiên Hào, đao của thư Thiên Hào chỉ là đại yêu binh do Du Nha đại sư luyện chế giúp hắn, rất bình thường. Đao pháp hắn dùng cũng là đao pháp của thư gia đạo, rất bình thường. Nhưng chính là yêu binh bình thường và đao pháp bình thường này trong tay của Thư Thiên Hào trở nên vô cùng thần kỳ, nhất là chiêu thức giống như thiên mã hành không, không lưu lại vết tích. Mỗi khi xuất chiêu đều khiến đối phương rơi vào thế bất lợi, cảm giác giống như là bị uy lực của đao pháp đè nén, vô cùng ngột ngạt. Đao pháp đạt cảnh giới như vậy, đã siêu phàm thoát tục, trong mọi hoàn cảnh đều có thể xuất thần nhập hóa. Nếu không phải Uy lực đao pháp của Thư Thiên Hào không tốt, ta đã sớm bị hắn chém chết trong vòng 10 hiệp. Trong lòng Phương Thiên Thương chấn động, hắn cũng là cao thủ dùng đao, càng có thể cảm nhận được uy lực của Thư Thiên Hào. Truyện Tiên hiệp Ngự Yêu Sư khống chế yêu binh cũng chia cảnh giới, có tinh thông tiểu thành, phong cách đại thành, xuất thần nhập hóa. Đao pháp của Sở Vân và Phương Thiên Thương đều đạt cảnh giới phong cách đại thành bản thân nắm giữ phong cách khí thế cường liệt, người khác dùng đao pháp giống như vậy, yêu binh giống như vậy cũng không sánh bằng, mà trên, đại thành còn có xuất thần nhập hóa. Loại cảnh giới này trên đời có rất ít người đạt được. Phong cách cá nhân cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn, thường thường mang theo thần vận, có đôi khi thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có cao thủ mới có thể nhận thấy uy lực trong đó chỉ là xuất thần nhập hóa cũng chỉ là một loại cảnh giới. Thư Thiên Hào từ khi mất đi một cánh tay, linh quang bị thương tổn, thực lực giảm xuống. Uy lực của đao pháp cũng đã giảm xuống, mặc dù đao thuật có siêu cao nhưng tổng hợp lại chiến lực vẫn không thể bằng trước. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, đại thắng, chung, đúng là trước kia Thư Thiên Hào bị Tàn Lang ngang ngược đánh tới rơi vào hiểm cảnh. Lần này bây công phương thiên thương cũng không phải mũi công kích chính, chủ yếu gánh chịu những đợt công kích của Sở Vân, bởi vì đao pháp của Thư Thiên Hào không có uy lực, mà phụ trợ một bên, có đao pháp xuất thần nhập hóa phụ trợ, giúp cho Sở Vân dễ dàng chiếm thế thượng phong, mỗi chiêu thức đều có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tiến hành tấn công, cảnh giới của Thư Thiên Hào đứng trên tất cả mượn thế lực của Sở Vân và Kim Big Hàm, toàn bộ cục diện nằm trong tay chính mình, đánh tới 50 hiệp, Phương Thiên Thương bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đánh tới 60 hiệp, Phương Thiên Thương không thể duy trì được trận thế, kế đến vừa đánh vừa chạy. 66 hiệp, Phương Thiên Thương không chống đế được nữa, định dùng sức mạnh của đạo pháp phản công thế nhưng luôn bị Thư Thiên Hào gây rối. 70 hiệp, Phương Thiên Thương bị cuốn theo đao thuật của Thư Thiên Hào, lộ ra kẽ hở. Sở Vân có được cơ hội tốt, trực tiếp thúc dục đạo pháp tăng quang thiên thải cộng thêm đạo pháp Đại Văn Long, đánh ra một đạo long đầu màu trắng như ngọn núi nhỏ. Đao khí như vòi nước tản ra sắc bén, một đao đánh xuống khiến cho Phương Thiên Thương không kịp phòng thủ. Ánh đao sáng như tuyết dư thế không giảm đánh lên vách núi ầm, một tiếng long trời nở đất vang lên, đao khí long đầu để lại một hố sâu trên vách núi, đường kính ước chừng 10 trượng, từ miệng hố tản ra đao khí lạnh liệt làm người ta vô cùng sợ hãi. Vệ gia đạo chủ đã tới, đúng lúc này trông thấy Phương Thiên Thương bị chém, lúc này toàn thân hắn chấn động, hoảng hốt hít một hơi thật sâu, nhất là trông thấy Thư Thiên Hào, nhất thời sắc mặt trắng bệch, thất thanh nói: "Chư Tinh mãnh hổ!" Vì sao ngươi ở chỗ này? Ha ha ha. Vệ ra đảo chủ, thư mộ đến đây là lấy đầu hạng người như ngươi. Thư thiên hào cười to, tiếng cười kích động, vang vọng khắp hẻm núi. Không ổn rồi. Thư thiên hào ở đây, phía trước hẻm núi. Phương Trúc nghe thấy tiếng cười này, nhất thời vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc biết chính mình đã trúng kế. Nhị đệ, tam đệ nguy rồi. Sắc mặt hắn nhợt nhà à à dựa vào tài trí của hắn, rất nhanh liền nghĩ tới, lập tức ra lệnh cho hạm đội tăng tốc đi về phía trước, mệnh lệnh một viên phó tướng đáng tin cậy, lưu lại một đội quân trấn giữ ngoài hẻm, Thanh Trúc Hào dẫn đầu, bằng vận tốc tối đa, xung phong liều chết tiến về phía trước cứu viện, đi được một đoạn, trông thấy đá bay cuồn cuộn, mưa tiện rơi xuống, sắc mặt Phương Trúc trầm xuống, sử dụng đạo pháp thúc dục thanh trúc hào, bỗng nhiên trên bảo thuyền hiện lên một mảnh rừng trúc lớn, trúc diệp tươi tốt, thân trúc vững chắc, tạo thành một lá chắn bảo vệ thân thuyền, bảo thuyền chạy liên tục không ngừng, chỉ là hạm đội phía sau của hắn không tránh khỏi tổn hại, bị hỏa lực mãnh liệt đánh cho không ngóc đầu lên được. Thanh trúc hào dần dần tách khỏi đại đội, một mình xông về phía trước. Lúc này trong lòng Phương Trúc nóng như lửa đốt, Một lòng muốn cứu hai tiểu đệ của mình, không nghĩ đến điều gì khác. Khi hắn chạy tới chiến trường, lúc này Thư Thiên Hào độc đấu cùng Vệ Gia Đảo Chủ, Vệ Gia Đảo Chủ đã bị chém bêu đầu. Hạm đội Vệ Gia đại bại, quân sĩ tan ra, đại quân thư gia đã chiếm được Ưng Tường Hào, Mãnh Nha Hào. Cộng cả bảo thuyền của Du Nha đại sư tạo ra, ba đại bảo thuyền giống như ba lưỡi đao sắc bén, như biển gào thét, dùng tất cả khí thế đánh về phía trước. Nghị đệ, tam đệ, Phương Trúc trông thấy Ứng Tường Hào và Mãnh Nha Hào bị đoạt, trong lòng hoảng loạn vội vàng lệnh cho hạm đội đón đánh, lại không thấy động tĩnh gì, nhìn lại, trừng mắt há mồm, lúc này mới phát hiện Thanh Trúc Hào đã tách rời khỏi đại đội phía sau, trong lòng Phương Trúc trầm xuống, thiếu chút nữa cắn lưỡi tự tử, biết tuyệt đối không thể triệt thoái về phía sau, chiến hạm chuyển đà vô cùng thong thả. Nếu như triệt thoái về phía sau chính là tìm đến cái chết. Sinh tử tồn vong, chỉ có thể sung phong liều chết xông về phía trước. Đọc chuyện kiếm hiệp toàn bộ thuận binh tinh nhuệ ở đâu. Phương Trúc thét lớn một tiếng, toàn bộ thuận binh đã có mặt. Xin nghe theo sự sai bảo của đại tướng. Một trăm thuận binh tinh nhuệ đi tới khoang thuyền. Khí thế nghiêm nghỉ kết thành một khối giống như bách tường thành vững chắc nhìn về phía đại quân thư ra. Xứng xứng bất động bảo vệ khoang thuyền, xung phong Liều chết đi ra ngoài. Phương Trúc thét lớn, lại thúc dục bảo thuyền thành chúc hào. Dừng chúc trên thuyền, lục lục thông thông, càng thêm dậm dạp tươi tốt. Chúc Diệp bắn ra ngoài tạo thành một trận mưa tên, bắn vào tới quân thư gia, máu và thịt bay tung tóe. Thanh chúc hào theo sau mưa tiện phiến diệp này, có thêm động lực, Liều chết xông lên tiến tới đại quân thư gia. Chỉ cần ba bảo thuyền né qua, Điến về phía trước, những chiến hạm bình thường khác không đáng ngại. Bộ dáng Phương Trúc không còn chút phong độ, thế cục chiến trường chuyển biến đột ngột, thực sự nằm ngoài dự tính của hắn. Chỉ là hắn đã thống lĩnh quân đội hơn 3 năm, sớm đã có kinh nghiệm. Lúc này vứt bỏ hết tác nghiệp, chỉ chăm chú xung phong liều chết chọc thủng vòng vây, toàn thuận binh tinh nhuệ. Hắn muốn xung phong liều chết xông ra, Kinh nghiệm chiến đấu trên biển của Thư Thiên Hào vô cùng phong phú. Liếc mắt liền nhìn thấu được ý đồ của Phương Trúc. Chuyện này ngược lại rất tốt. Tăng quang thiểm thải. Đại tuyết nha. Sở vân hừ lạnh một tiếng. Nhảy ra. Tại giữa không chung. Cầm túy tuyết đao khua qua múa lại. Đầu tiên hắn dùng đảo pháp thúc giục. Tăng quang thiêm thải. Tiếp đến sau đó hô lớn tuyết nha. Lúc này. Toàn bộ tướng sĩ điều quang ánh mắt tập trung trên người sở vân. Phương Trúc hung mánh, muốn hạm sát vượt qua đại quân. So với hán sở vân còn mạnh mẽ gấp bội, muốn một đao bộ tới bảo thuyền của đối phương. Hừ, đúng là không biết lượng sức mình. Phương Trúc liên tục cười nhả. Bỗng nhiên con người co lại, trông thấy tùy tuyết đao của sở vân trợt léo sáng. Ánh đao ngưng đọng sau cùng đại đao phát ra một đảo quang mang sáng như tuyết. Bình thường sử dụng đảo pháp tuyết nha là có thể khiến túy tuyết đao phình to gấp ba, giống như cánh cửa. Hôm nay tăng lên, hình thể càng lớn gấp khoảng 9 lần. Sở vân dơ cao chiến đao trong tay, chẳng khác nào con kiến vác một con dao lớn. Nụ cười nhạt của phương trúc cứng lại, sắc mặt ngưng đọc, thần sắc của hắn hiện lên một tia hoảng loạn. Phía sau, binh sĩ càng trở nên dối loạn, hắn mạnh mẽ chấn tĩnh trở lại lạnh lùng quát lớn một tiếng. Vinh tướng chớ hoảng, nhìn ta chống cự, hắn đang muốn thúc dục đạo pháp chống đỡ, từ phía bên kia Kim Bích Hàm đã đợi cơ hội này từ rất lâu liền âm thầm sử dụng con bài chưa dùng đến, phát ra Kim Ngọc Tiên Điệp, thúc dục đạo pháp tuyệt phẩm Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, đại thắng, hạ toàn thân phương trúc chấn động đứng sững lại, bị hút vào cõi mộng, chỉ là hồn phách của hắn cường đại, trong chốc lát liền phá vỡ cõi mộng quay về hiện tại. Tại lúc này đây, tinh thần hắn vừa mới phục hồi trở lại, trước mắt hiện ra một đạo ánh sáng sáng sáng như tuyết. Đại đao thật lớn, thân đao trên bảo thuyền đang dài ra, không chỉ có dài mà còn rộng, bí mật mang theo một cơn gió lốc lạnh thấu xương, giống như đụng phải băng tuyết ngàn năm. Ẩm Thân đao trong tay Thanh Trúc Hào trực tiếp từ từ nghiền nát phương chúc. Sau đó từ mũi thuyền đến đuôi thuyền của bảo thuyền tách làm hai nửa. Toàn bộ thuận binh tinh nhuệ kia cũng không thể chống được đao uy. Vị đao khí cuốn tất cả, quân sĩ hổ lang giống như lông chim rẽ sang hai bên, đập rơi xuống nước hoặc là trên bách đá, hầu như không còn một người sống sót. Quân sĩ tinh nhuệ trên bảo thuyền Thanh Trúc Hào thương vong vô kể. Sau khi chém nát Thanh Trúc Hào, Tuyết Tuyết đao dư thế không giảm lại chém xuống mặt biển tạo thành ngọn sóng cao tới 10 trượng. Sóng lớn ầm ầm đện xuống, nuốt hết toàn bộ Thanh Trúc Hào. Sóng lớn cuốn trào mãnh liệt, khiến thế xông lên của đại quân chậm lại. Trong giây lát, biển đã yên sóng, từ chỗ sâu mau bốc lên từng tầng lớp lớp, còn có vô số thi thể cùng với mảnh vụn của bảo thuyền Thanh Trúc Hào. Chiến trường một mảnh yên tĩnh. Không chỉ đại quân thư gia Đảo cảm thấy choáng váng, ngay cả đội quân của Vũ đại đầu đứng trên núi cũng không hiểu ra sao, không phát ra bất cứ thanh âm nào. Cho dù Sở Vân hạ xuống bong tàu cũng có chút ngây người. Uy lực một đao này ngoài sức tưởng tượng, có người phối hợp, đối thủ lại mắc sai lầm. Bởi vậy hiệu quả năm ngoài dự tính. Thiếu chủ thần uy lúc này đang tĩnh lặng, không biết ai đó hô lên một tiếng vang trời. Đột nhiên toàn quân chấn động, khí khí tăng vọt. Thư Thiên Hào thừa thế vung tay lên cao, toàn bộ hạm đội cũng nhào lên theo. Đây là chiến tranh, toàn bộ quân vệ ra, quân phương gia bị tiêu diệt, thương vong nhiều vô kể, bắt được hơn 1000 tù binh, thu được hai bảo thuyền Ưng Tường Hào và Mãnh Nha Hào, bắt được vệ khiếp cùng rất nhiều chiến lợi phẩm khác. Sau đó, Đại quân từ sông Từ Hạp xuất phát thẳng đến chủ đảo vệ gia, một lần nữa chiếm đóng đảo nhỏ bàn đạp quan trọng. Đêm đó, trời tối không trăng, chỉ lốm đốm vài ngôi sao. Dưới sự dẫn dắt của Sở Vân, Thư Thiên Hào cùng hơn 10 đội quân tinh nhuệ, dùng tiểm chu phòng chế tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm san hô. Trên mặt biển yên tĩnh, vài ánh sao rơi. Rừng san hô có tác dụng làm sạch hải vực. Bởi vậy Hải vực ở đây nước biển trong suốt tới cự điểm, nhìn thấy tận đáy. Rừng san hô chính là một trong bảy đại kỳ quan tại Tinh Châu. Hầu như mỗi khắc đều có phong thái khác nhau. Khi ánh dương mọc lên chiếu vào nước biển, san hô trong biển có màu đỏ sẫm, xuyên thấu qua những làn sóng trong suốt khiến người ta có cảm giác mờ mờ ảo ảo. Tới giờ ngọ, ánh dương mãnh liệt, rừng san hô lóng lánh ánh kim mang, rực rỡ lộng lẫy vô cùng đẹp mắt. Tới lúc nửa đêm yên tĩnh, rừng san hô tràn đầy sức sống, sinh cơ bừng bừng. Bầy cá giống như loài chim bay lượn trong đó, cua biển, giu ngư quanh co quyến luyến một chỗ. Tất cả mọi thứ vẫn luôn rất yên tĩnh, động trong tĩnh. Lúc này rừng rậm san hô giống như thiếu nữ trong phòng, duyên dáng yêu kiều, cõi lòng ôn nhu. Tám mật tiêm chu phòng chế lặng lặng đi trong rừng rậm san hô. Trong một lần tập kích bất ngờ vệ gia đảo đã bắt được 7 chiến thuyền. Hôm nay đại quân đi đến, chính thức công chiếm vệ gia đảo. Cũng bắt được 9 chiến thuyền kia do vệ gia đảo chủ lần trước chạy thoát. Mật tiêm Chu phòng chế không thể lặn quá sâu. May mà rừng rậm San Hoa cũng nằm trong vùng biển nông, lúc này có thể lợi dụng được. Thật đúng là kỳ cảnh, chỉ là thiếu chủ dẫn theo chúng ta bí mật tới đây, sẽ không phải chỉ để ngắm phong cảnh này. Đi được một lát, Nhan Khuất không kiềm chế được, hướng tới Sở Vân hỏi. Hầu như cùng lúc đó, Thư Thiên Hào và Kim Bích Hàm cũng ngồi trên thuyền nhìn về phía Sở Vân. Bọn họ cũng nghi hoặc trong lòng, Đại quân hiện tại đóng tại Vệ Gia đảo, thế cục cũng không ổn. Sở Vân lại thần bí tập trung một đội quân tinh nhuệ ở đây, muốn dẫn bọn họ đến rừng rậm săn hồ này. Hành động này tất nhiên có điều khác thường. Sở Vân cười cười, nói: "Trời đất huyền diệu ẩn dưới đáy biển, thần tinh dẫn theo vô số tinh quang." Những lời này các ngươi đã nghe qua chưa? Nghe rất quen." Kim Bích Hàm trầm ngâm đứng lên, "Lời này trước đây ta đã nghe qua." Nàng là người Đôn Hoàng quốc, đúng là rất nhạy cảm với lời này, chỉ thua kém nhân sĩ chính quốc trên chư tinh quần đảo. Thư Thiên Hào và Nhan Khuyết đều chấn động, người sau thất thanh nói: mật tàng Hải Long Vương Khương Bắc. Đúng vậy." Sở Vân gật đầu, nói: "Theo khảo chứng của ta, rừng rậm San Hồ này chính là nơi ẩn chứa Tinh Hải Long cung." "Có thể sao? Rừng rậm San Hồ này là kỳ cảnh của Tinh Châu, hàng năm du khách đến không ngớt." Sở Vinh có thể nắm chắc mấy phần? Hai mắt Kim Bích Hàm nháy nháy hỏi. "Không dám nói tới 10 phần, nhưng thực ra cũng nắm chắc 5 phần." Sở Vân lúc này đắn đo một chút mới đáp. Dù là như vậy, Nhan Khuyết nghe xong cũng không khỏi thở dài. Năm phần, nắm chặt lớn như vậy, những người còn lại cũng đều dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Sở Vân. Nắm chắc năm phần, đây chính là khoác lác giữa biển trời bao la. Trải qua hơn 100 năm qua, không biết bao nhiêu người đi tìm kiếm Tinh Hải Long cung cũng đều tiêu hao tuổi thanh xuân, thậm chí cả sinh mệnh từng có một khoảng thời gian rất dài, khoảng vài chục năm, mọi người thay nhau đi dò tìm Tinh Hải Long Cung. Khi đó tin đồn khắp nơi, đầu độc nhân tâm, nhưng cuối cùng đều đã được chứng thực, không ai tìm được Tinh Hải Long Cung. Tới bây giờ, đã hình thành một loại quan điểm, phần lớn mọi người đều cho rằng Tinh Hải Long Cung chỉ là lời bua đùa của Khương Bắc trước khi chết. Cũng có một bộ phận nhỏ cho rằng Tinh Hải Long cung đã bị người khác bí mật cướp đi. Nói chung, trên thế giới này căn bản là không có mật tàng Tinh Hải Long cung này. Thế nhưng bỗng nhiên chỉ trong một đêm, có người nói cho ngươi, hắn nắm chắc 5 phần có thể tìm được Tinh Hải Long cung, đồng thời dẫn mọi người tới. Suy nghĩ một chút, loại cảm giác này là như thế nào? Đám người Thư Thiên Hào kinh nghi, cũng tựu có thể lý giải. Tinh Hải Long cung lần tránh con mắt của thế nhân Có thể là chỗ này hay sao? Nhan khuyết suy nghĩ một chút, ngự khí trần trờ nói. Xem ra hắn cũng không ôm chút hy vọng gì. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 209, Tinh Hải Long Cung cho dù không tìm thấy Tinh Hải Long Cung nhưng trông thấy cảnh sắc tuyệt vời như vậy. Chuyến đi này cũng không tệ. Thật ra phải cảm tả sở vinh. Kim Bích Hàm cũng không có mong chờ gì cho rằng tinh hải long cung thật quá mờ ảo, đã bắt đầu an ủi Sở Vân. Thư Thiên Hào lại có một quan điểm khác. "Sở Nhi, sao con lại suy luận như vậy?" Sở Vân mỉm cười, đưa ra tư liệu kiếp trước hắn bắt được và những biểu hiện của Khương Bắc lúc về nhà cùng với tính cách của hắn, cùng với kinh nghiệm lấy từ thất bại của người khác, trình tự trình bày suy đoán của chính mình. Ban đầu mọi người cũng chỉ nghĩ là trò đùa, Thế nhưng dần dần sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Nghe sở vân giải thích một hồi, đôi mắt trượt lé lên một đảo thần quang. Tư liệu lớn nhỏ không bỏ sót, suy đoán hợp tình hợp lý. Trong ánh mắt của thư thiên hào chẳng đầy vẻ tán thưởng và vui mừng, vỗ vai sở vân cười nói. Hảo tiểu tử, khiến ta thất kinh. Từ khi nào con bắt đầu thu thập những tư liệu này? Ách, khi còn ở thiên ca thư viện, Trong lòng nảy sinh hứng thú về tinh hải Long cung, bởi vậy hài nhi có tìm chút tư liệu để đọc. Sở Vân lau mồ hôi trên trán, hắn quả thực không phải là người biết nói dối. Nhãn thần kim Bích Hàm truyền về phía Sở Vân, càng thêm kinh ngạc, ta và Sở Vân ở chung một chỗ, luôn ở bên cạnh, hắn lại có thể có lợi dụng thời gian nhàn rỗi đến như vậy, đi tới tàng kinh các xem thêm loại tư liệu này. Xem ra lý giải của ta đối với hắn còn chưa đủ a. Bốn tưởng rằng như vậy là đủ giải thích về Sở Vân, thế nhưng xem ra Kim Bích Hàm hiện tại vẫn cảm thấy bản thân nàng không phát giác bất cứ điều gì trên người Sở Vân. Cùng chung sống với Sở Vân, khiến cho nàng có cảm giác kinh ngạc tới cực điểm. Loại thể nghiệm này có phần khiến nàng mê muội. Thiếu chủ có thể phá giải truyền thừa Tam Đại Viện chủ Lúc này đây có thể tìm được Tinh Hải Long cung hay không? Lúc trong lòng Nhan Huệ cũng tràn đầy hy vọng. Nếu ta đoán không nhầm, các ngươi hãy nhìn lên đỉnh đầu các ngươi. Sở Vân sờ sờ lên mũi, cảm thấy có chút giật mình, liền chỉ ngón tay lên đỉnh đầu. A, tinh quang rực rỡ, trong đó tinh huy liên tiếp nổi lên giống như một con đường. Đôi mắt Kim Bích Hàm nhất mở to, phát ra tiếng kinh hô thế nhân chuyên tâm để ý tới mỹ cảnh trong rừng rậm san hô, bởi vậy khu hải vực do vệ gia bảo vệ có rất ít người đi sâu vào hải lý, hoặc là có người lặn xuống biển sâu đi nữa, ánh mắt cũng sẽ bị rừng rậm san hô cuốn hút, cho dù có người ban đêm trông thấy ngoài biển khơi có những tinh quang rực rỡ, cũng sẽ không ngờ tới những tinh quang này có liên quan tới tinh hải long cung. Nhan khuyết thở dài, lúc này không thể nhận ra điểm này Một khi chỉ cho hắn, hắn cũng có thể biết được điểm kỳ hoặc trong đó. Theo phương hướng tinh quang chỉ dẫn, ẩn chứa một đường mờ ảo. Cuốn trọn rừng rậm san hô đồ sộ, chui vào khe bí ẩn, đầy rẫy những thứ lộn xộn gây nhiễu, nếu như không có tinh quang chỉ dẫn e là đã sớm bị lạc trong đó. Chỉ sau một khắc, mật tiểm chu phòng chế bỗng nhiên vượt qua rừng rậm san hô, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tinh Hải Long cung, toàn thân thư thiên hào chấn động mạnh. Ông trời của ta. Nhan khuyết cảm thấy chính mình như đang nằm trong mộng. Thần tình kim bích hàm cũng ngây dại ra, nhìn chằm chằm vào cửa Long cung trên biển. Trên cánh cửa, bốn chữ phong cách cổ xưa, cứng cáp chính là Tinh Hải Long cung. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là Tinh Hải Long cung. Tinh Hải Long cung trong lòng ba người nhấc lên một con sóng gió động trời, không thể tin nổi, vô số người tìm kiếm mật tàng không được, hôm nay rốt cuộc lại trông thấy ánh mặt trời, mà tất cả điều này đều là công của một vị thiếu niên, trong lúc nhàn rỗi xem thêm tư liệu cùng suy đoán của bản thân tìm ra, thiên tài là cái gì? Kim Bích Hàm thân là công chúa đơn hoàng, tài năng trời phú dị bẩm, kiến thức hiểu biết rộng rãi. Thư Thiên Hào là người từng trải, suốt đời ẩn mình, bản thân cũng là thiên tài, tầm mắt rộng rãi, nhan khuyết vẫn luôn được gọi là thiên tài áo vải, trong Thiên Ca Thư Viện hắn là người đứng đầu các thư sinh áo vải. Thế nhưng giờ khắc này, ba người bọn họ đều nghĩ bản thân mình đối với từ thiên tài vẫn chưa thể lý giải hết. Ban đầu ba người bọn họ vốn cảm thấy kinh ngạc, sau đó trấn tĩnh lại, Cặp mắt trừng to nhìn thẳng về phía Sở Vân, muốn nhìn thấu thiếu niên trước mắt này, thế nhưng không thể nhìn thấu, dù như thế nào đi nữa cũng không thể nhìn thấu, chỉ trong gang tấc, thế nhưng Sở Vân hết lần này đến lần khác làm cho người ta cảm thấy xung quanh hắn bao phủ một lớp sương mù dày đặc, ẩn chứa huyền bí nồng đậm trong đó. "Hảo tiểu tử, thư thiên hào ta vì con mà quang vinh." Thư Thiên Hào bồi ngồi thốt lên, "Thiếu chủ Ngươi thực sự là nhan khuyết không tìm được từ nào để diễn tả, không thể làm gì khác hơn là giơ ngón tay cái lên. Ngươi luôn luôn khiến người ta nhìn với ánh mắt khác. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Big Hàm lộ ra dáng vẻ tươi cười như ánh nguyệt. Ba ánh mắt rực cháy, khiến Sở Vân có phần xấu hổ, mỉm cười nói: "Mật Tàng gần trong gang tấc, cùng đi xem sao." Xung quanh Tinh Hải Long cung khoảng 10 trượng không hề có nước biển, trong không gian hình thành một lực lượng vô hình, hình thành một vòng bảo vệ chống đỡ nước biển. Đoàn người tập kết tại cửa Long cung, tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Nhìn Tinh Hải Long cung, thân thể run lên, ngữ khí của Thư Thiên Hào rất tự hào, cho rằng toàn bộ công lao thuộc về Sở Vân. Lúc này trong nhóm người liền phát ra âm thanh thật lớn. Thiếu Đảo chủ đúng là một thiên tài tuyệt thế a. Thứ gia Đảo chúng ta sau này đã có người thừa kế rồi, quật khởi trước mắt. Có mật tàng Long cung, còn sợ gì quân địch liên minh. Mọi người thán phục tán thưởng, thậm chí có rất nhiều người đứng ngây ra nước mắt chảy ròng ròng. Tất thải bọn đều một lòng trung thành tận tâm tận lực vì Thứ gia Đảo, trên mặt không thể giấu nổi niềm vui trong lòng. Vẻ mặt Sở Vân rất bình tĩnh. Tình cảm trong lòng cũng rất phức tạp khó hiểu. Kiếp trước khi chính mình tìm được Tinh Hải Long cung, cũng đã là một người tàn phế. Hôm nay, sớm hơn 20 năm gặp được Thương Lam Hải Long, chắc chắn viết lên một câu chuyện lý thú. Bên cạnh hắn vẫn chính là nghĩa phụ thư Thiên Hào, Kim Bích Hàm, nhan khuyết đắc lực trợ giúp và còn có hơn 10 vị nhân sĩ trung thành đi theo. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 210, tính danh bí ẩn, Long Nguyệt yêu thụ, thượng, nhìn lại chính mình, thân thể hùng kiện, sinh lực khỏe mạnh, trên người mang theo Túy Tuyết đao, Định Tinh cung, Thiên Hồ cùng với Hoàn Chuyển đan nguyên thụ, những thứ này ở kiếp trước hoàn toàn không có. Hít một hơi thật sâu, trong lòng sở văn bình phục trở lại, trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người hiền ha cửa chính của Long cung, trên đỉnh đầu Nước biển chấn động, tinh uy lưu chuyển, tựa như ảo mộng.